Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vậy, bản thân mình sẽ trở lại thời gian lúc trước Không biết nên đi đường nào Khi trí nhớ của cô tìm lại được một đoạn ký ức ngắn ngủi Thì cô liền từ người đứng xem trở thành nhân vật chính Cô lấy chìa khóa ra mở cửa Thật ra thì chỗ ở của cô và Thiếu gia Cách nhau rất xa Thiếu gia đến Paris bồi dưỡng kiến thức về thời trang Mà cô phải ở London để học làm quản gia Một năm có hai dịp nghỉ lễ Cô sẽ đến giúp Thiếu Gia dọn dẹp nhà cửa. Thật ra thì cô chạy qua chạy lại giữa chỗ của mình và Thiếu Gia hơn 2 lần. Thiếu Gia luôn đợi cô trở về làm việc nhà, mà cô rất thích, hoàn toàn tâm ý mà chăm sóc Thiếu Gia. Thiếu Gia thích sạch sẽ, chính là thích những đồ dùng của mình ở vị trí cũ. Từ trước đến giờ vẫn là như vậy, nhưng bây giờ bất kể như thế nào, một đống tạp chí, quần áo vứt bừa bãi trong phòng khách, hà lộ vừa vào cửa, liền tiện tay bắt đầu dọn dẹp. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, là thiếu da đang tắm. Cô hướng tới bàn trong cất tiếng chào hỏi, nhưng lại không nghe thấy tiếng đáp lại. Thế nhưng cô cũng không để bụng. Bút điện của anh vẫn đang còn mở đang đặt ở trên bàn trong phòng khách. ban đầu cô không chú ý. Chẳng qua là trong lúc nhập nhật những tờ giấy vứt tán lặn trên mặt đất, thì khóe mắt nước thấy một bức họa thì sừng sốt. Bên đó có một tờ giấy phác họa, được tô bằng màu nước cao cấp. Bên ngoài bút chì 2B. Và bút xẹp để vẽ, miêu tả tinh tế, đều là cùng một chủ đề. Hoặc là nói, đều là cùng một người mẫu, đều có mái tóc dài tới vai. Có lúc mực thành đuôi ngựa, có lúc khoác ở trên vai. Lộ tài luôn có một đống khuyên tai và trang sức, sẽ có lúc lộ ra hình xăm ở phía bên chân mày. Đó hình như là cô. Nhưng Hà Lộ lại cảm thấy cô gái trong hình đẹp hơn mình. Hình dáng giống như lúc cô ở bên cạnh tiếu ra anh lúc nào cũng quan sát.